Anh có tin những điều thẩm phán nói hay không? Bên cơ sở phòng khách Philip ngồi trên chiếc ghế băng Ngoài trời mưa như trút nước Gió ào ào lay động cả cửa chết Philip Lombard hơi cúi mình về phía trước trả lời Thì như em hiểu đấy Anh có tin những lời thẩm phán nói không? Ông ta nói cũng có lý Khi ông ta xác định là giữa chúng ta phải có kẻ giết người Đúng vậy Câu hỏi khó đấy Suy luận của ông ta rất có thể Xong Lombard chậm rãi nhận xét và bỏ lưỡng câu nói rồi ra nói tiếp vào câu đó thật là khó tin. toàn bộ câu chuyện này thật là khó tin. sau cái chết của tướng Maratơ thì không còn gì nghi ngờ nữa là họ chết do tai nạn hoặc là tự tử. chắc chắn là họ chết vì bị giết. có ba vụ giết người. cứ như là một giấc mơ dữ vậy. thế mà em vẫn có cảm giác bàng hoàng và không tin là sự việc lại có thể đơn giản như vậy được. nhiều lúc anh vẫn có cảm giác rằng cái chết sẽ gõ cửa phòng anh và giao theo cùng tách trà buổi sáng. Ôi lại chúa, đừng xảy ra như vậy Tất nhiên là không phải vậy, bởi vì ai mà chẳng mơ những giấc mơ kinh khủng Từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận giữ mình Nếu như, nếu như vậy chúng ta, có một kẻ giết người nào đó thì, theo anh, kẻ đó có thể là ai? Có nghĩa là trừ hai chúng ta rồi đúng không? Nào, em nói cùng có lý, tôi biết chắc chắn là tôi không giết họ và em, Vera, tôi không thể hình dung nổi em lại là một kẻ điên rồi mất trí Theo tôi, em là cô gái tỉnh táo nhất, thẳng thắn nhất mà tôi gặp trong cuộc đời. Tôi thấy suy nghĩ của em bình thường. Cảm ơn anh. Em không cảm ơn theo kiểu đáp lệ xã giao đấy chứ Vera. Chắc chắn là anh biết rất rõ con người ta ai cũng có hai mặt, thân thánh và quỷ dữ. Nhưng em không thể hình dung được anh chính là người đã nói cái giọng kinh khủng ở trong đĩa. Em nghĩ cũng đúng đấy. Nếu như tôi định giết một hay nhiều người thế này thì tôi cũng phải có mục đích gì chứ. Dạ lại, chuyên môn của tôi không phải là lò mổ. Chúng ta đã giả sử ngày Owen giết người ấy là một người trong chúng ta Và chúng ta dò xét lẫn nhau xem ai chính là ngày UN Owen ấy Thế đấy, mà không thể nhắm mắt kết luận bừa bãi đi mặc dù không đủ bằng chứng Tuy vậy thì, anh vẫn nghĩ là ông thẩm phán của Ray. Ồ, vì sao anh nghĩ thế? Khó mà trả lời chính xác được, chúng ta cứ xét từ đầu nha Ông thẩm phán đã già, mà lại nhiều năm trên ghế chánh án Trong gần ấy năm sự án, ông đã đóng vai trò của mình rất tốt. Thế nhưng thần kinh ông ta thường bị ức chế. Ông thường nghĩ đến sự sống và cái chết của những tội nhân và có thể ông ta cũng bị điên. Và bây giờ, ông ta muốn chứng minh là chánh án quyền lực tối cao, có quyền xử án tất cả mọi người. Có thể thấy sao? Thế em nghĩ là ai? Em nghĩ là bác sĩ Armstrong. Hmm. Trời ạ, em nghĩ bác sĩ... Này, thế mà ông ta lại là đối tượng tình nghi cuối cùng của tôi cả đấy. Thế thì anh nhầm rồi, hai người chết đầu tiên là bị đầu độc Điều đó liên quan tới ngành y, rồi cả một thực tế mà chúng ta không thể bỏ qua được Mà rất chắc chắn, đó là bà Roger đã uống thuốc an thần với chính tay bác sĩ đưa cho Đúng, đó là sự thật Nếu một bác sĩ điên, thì họ cũng phải giữ được một thời gian dài không ai biết Các bác sĩ là những người lao động trí óc và họ luôn luôn sống trong tình trạng căng thẳng thần kinh Cũng có thể, có thể ông ta dám giết tương mắt thờ lắm Bởi khi đi với tôi sáng nay có vài phút tôi phải xuống thăm dò vách đá Có lẽ lúc đó ông ta nhanh chóng chạy xuống chỗ thơ Rồi lại chạy vội về Không, mà cũng không thể thế được Tôi không tin Ông ta không thể làm được việc đó Cứ nhìn ông ta là thấy rõ thôi Thì không phải là ông ta làm lúc đó Mà là muộn hơn vào lúc khác thì sao Khi nào được chứ Khi ông ta gọi tướng Marathon về ăn trưa ấy Như vậy là theo em thì ông ta hành động vào lúc đó sao Nếu vậy thì đúng là quá liều lĩnh Anh có dám đánh cuộc không nào Trong số chúng ta thì chỉ có bác sĩ Đã có chuyên môn về ngành y Vì vậy ông ta có thể nói rằng Tướng bác Arthur chết cách đây đã một giờ đồng hồ rồi Thì cũng phải tin chứ Có ai chứng minh được nào? Cũng không phải là không có cơ sở Nhưng anh em muốn biết rằng Người đó là ai thưa ngài Blore Tôi rất muốn biết người đó là ai Bác Roger nhăn nhó hỏi, hai tay nắm chặt lấy tập về Đúng thế, đó là câu hỏi mà ta cần phải đặt ra Ngài thẩm phán bảo rằng trong chúng ta có kẻ giết người trà trộm, Nhưng mà người đó là ai? Tôi muốn biết người dấu mặt này là ai Tất cả chúng ta đều muốn biết điều đó mà Thế nhưng theo ngài dự đoán thì người đó là ai? Có thể tôi cũng có dự đoán, xong chưa kể có đủ bằng chứng để kết luận Vì thế tôi cũng có thể bị nhầm Tôi chỉ có thể nói rằng nếu tôi không nhầm và đúng thật thì cái gã ấy rất là táo bạo, cực kỳ lựa lĩnh. Tất cả như là một giấc mơ khủng khiếp. Blurry liếc mắt nhanh nhẹn nhìn Roger rồi hỏi. Thế bác không nghi ngờ ai sao? Không ai cả. Tôi thì dám mà nghi ai. Tôi chỉ biết là rất sợ hãi thôi. Tôi cảm thấy là không thể tồn tại nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây bằng bất cứ gia đồng. Tâm phán quay trầm ngâm nhìn bác sĩ đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Ông mừng mê sợi dây trên chiếc kính này kẹp mũi của mình và nói: "Tự nhiên, tôi nói đây không phải là trình quan địa bôi toan gì, nhưng tôi dám chắc rằng trong 24 giờ tới, nếu có thể được thì thuyền sẽ tới. Chi tiết rằng chúng ta hậm hiu quá, do bão xem chừng không định ngừng lại." Điều thế thì có nghĩa là hắn sẽ giết chết chúng ta mất thôi. Tôi hy vọng rằng không đến nổi thế bởi vì chúng ta đã rất cảnh giác và tỉnh táo để đề phòng mọi chuyện không hay Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu bác sĩ Ông thẩm phán đã già rồi và người già bao giờ cũng thèm khác được sống hơn là một người trẻ tuổi Bao nhiêu năm là bác sĩ, ông đã phát hiện ra điều đó và luôn luôn ngạc nhiên với phát hiện ấy của mình Ông thẩm phán già hơn ông gần hai chục tuổi nhưng xem ra thẩm phán ham sống sợ chết hơn ông nhiều Còn thẩm phán thì thầm nghĩ Họ sẽ di chúng ta Bọn bác sĩ này Cùng một dạng như nhau Chúng nó suy nghĩ điều lập dị Lẽ ra cần phải tìm ra hướng thoát chết Thì lại nghi thế Bác sĩ nhắc nhở Ông đừng quên rằng là đã có ba người chết rồi đấy Tôi không tranh luận điều đó Nhưng ông cũng đừng quên một điều Cả ba người đó đều không có cảnh giác Và không tìm cách tự vệ Còn chúng ta Chúng ta đã biết thận trọng hơn Dù vậy thì Chúng ta cũng có làm được gì đâu Theo tôi Điều đó có ý nghĩa hơn nhiều Chúng ta vẫn chẳng hề rút ra được kết luận ai là kẻ giết người mà Tôi không dám khẳng định điều đó Bác sĩ ngạc nhiên nhìn thẩm phán Có thể hiểu rằng ngài đã biết hắn rồi chứ Là ai vậy? Tôi chưa có những bằng chứng chắc chắn Những bằng chứng mà có thể khai trước tòa được Thì tôi chưa có Nhưng nếu như vậy, sự việc còn xảy ra tiếp tục nữa Thì tôi sẽ tóm được hắn Tôi sẽ có bằng chứng Tôi không hiểu ý ngại lắm Bà Brent lên phòng ngủ Bà cầm quyển kinh thánh Và đến ngồi bên cửa sổ Bà mở quyển kinh thánh ra Sau đó lại do dự đặt nó xuống Bà bước đến bên bàn viết Ở đó có một cái ngăn kéo Bà lấy quyển nhật ký Từ trong cái túi đàn màu đen Bà mở ra và bắt đầu viết Việc mới xảy ra thật kinh khủng Tướng MacArthur đã chết Ông là người đã lấy cô cháu họ LG McPherson làm vợ Không nghi ngờ gì nữa Ông đã bị giết Sau bữa ăn trưa Thẩm phán đã tổ chức một buổi nói chuyện rất thú vị Ông khẳng định rằng giữa chúng tôi Có một kẻ giết người Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang ở với quỷ dữ Thế mà ai cũng đã nghi một người Nhưng có phải người đó không đây Tất cả đều tự hỏi mình Tôi cũng biết rằng Bà ngồi bất động một lát ánh mắt nhìn xa xôi Chiếc bút chì đưa đi với sự điều khiển Của những ngón tay bà Sau đó trên trang giấy hiện lên dòng chữ in Tên giết người Beatrice Taylor Bà nhắm mắt lại bỗng nhiên Bà giật mình mở mắt nhìn xuống quyển nhật ký Bà giận dữ kêu lên Khi nhìn thấy dòng chữ ghi trong nhật ký Bà nói nhỏ nhỏ Mình viết thế này ấy, Chính là mình nữa Thế thì mình đã phát điên rồi Cơn bão mỗi lúc một mạnh thêm Mưa chút ao ao như thác đổ Tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng khách Nhưng thái độ của họ lãnh đạm Ai nấy liếc trộm để phòng lẫn nhau Khi Roger bưng khay trà vào phòng Bỗng nhiên mọi người đều rùng mình Roger hỏi Thưa Các quý ông quý bà, tôi kéo rèm lại được không? Như vậy trong phòng xe ấm cũng hơn nhiều. Không có ai tỏ về phản đối việc đó. Roger kéo rèm che kính cửa sổ và bật đèn lên. Căn phòng trở nên ấm hơn thật. Sự lãnh đạm với mọi người giảm đi phần nào. Ngày mai, bảo sẽ qua đi. Và một người nào đó sẽ đưa thuyền đến đảo đón họ. Chị Brand, chịu nước trà nhé. Không, cô cứ rót cho cô đi cô em thân mến. Trà đặc quá, tôi chỉ cần uống vào hai hớp là thấy khó chịu rồi. Vậy ra bước đến bên bàn nước Và người ta nghe thấy tiếng cốc tách Và nhẹ giọng ấm sứ nghe thật dịu Âm thanh bình dị biết bao Nước trà, nước trà buổi chiều Cả lâm bác lẫn lore Lẫn bác sĩ Armstrong đều nhắc đến như một điểm giữ Chỉ có thẩm phán là không gây sợ nước trà Ông cảm thấy hài lòng Rót cho mình một chén Không khí lạnh nhạt bao trùm xung quanh Roger Bác ta cũng thấy điều đó Bác hỏi vẻ căng thẳng Tôi xin lỗi các vị Các vị có ai biết cái rèm che cửa phòng tắm ở đâu hay không? Làm bác ngẫn đầu lên hỏi Rèm che phòng tắm Bác nói đến việc gì vậy Roger Từ ngày Nó đã biến mất Không cách nào bay Chân đây lại dấu vết nào Tôi đã đi khắp trong nhà để kéo rèm che Thì thấy rèm che cửa phòng tắm biến mất Buổi sáng nó vẫn còn chưa Dạ còn Cái rèm che như thế nào Nó bằng một tấm dây lụa ni lông Không thấm nước màu đỏ Giống như màu gạch ạ Nó biến mất rồi sao Dân thương ngày Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau Blorey nói có vẻ quan trọng Thế à, có cần đánh giá sự việc này là nghiêm trọng hay không? Không thể hiểu nổi sự việc diễn biến ra sao nữa Không thể hiểu nổi Nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng vì chuyện đó Một tấm dậy lụa ni lông không thấm nước Thì không thể giết người được Thôi, đừng đi đến nó nữa Dân thương ngài, cảm ơn các ngài Bác đi ra thì nhớ đóng cửa lại cho bầu không khí đe dọa lại bao trùm cả phòng Họ lại ngồi để dò dọa xét lẫn nhau Bữa ăn chiều xong Roger dọn bàn Bữa ăn đơn giản Món chính là đồ hợp Họ kéo nhau sang phòng khách Không khí căng thẳng cũng tăng lên 9 giờ tối Bà Emily Brand đứng lên và nói Tôi đi ngủ đây Em cũng vậy." Hai người phụ nữ đi lên phòng ngủ Lambert và Laurie tiễn hai người đến tận cầu thang Họ đứng nhìn cho đến khi hai người phụ nữ bước vào phòng và đóng cửa lại. Họ nghe thấy tiếng hai người quay chìa khóa, khóa cửa rất cẩn thận. Lorraine láo cá cười. Không cần nhắc nhở, họ cũng khóa cửa. Trong mọi trường hợp, phụ nữ đều cẩn thận, nhất là lúc họ ngủ. Rồi cả hai theo nhau xuống phòng khách. Bốn người đàn ông ngồi lại khoảng một giờ nữa. Sau đó họ cùng nhau lên tầng trên đi ngủ. Roger sửa soạn trong phòng ăn để dọn cho bữa sáng mai. Bác trải khăn bàn và thấy cánh đàn ông đi lên gác Bác còn nghe thấy tiếng chân họ lên cầu thang Sau đó bác nghe giọng thẩm phán nói "Chưa là tôi không cần nhắc nhở các ngài phải khóa cửa phòng lại chứ hả Thậm chí chúng ta còn cần phải đặt cả một chiếc ghế dư quả đám cửa nữa chứ Có như vậy với đề phòng được trường hợp có kẻ có chìa khóa mở từ bên ngoài vào Điều nguy hiểm cho cậu là cậu biết quá nhiều đấy, Brore Thôi, chúc các cậu cụ ngon Tùy dòng sang mai, chúng ta lại gặp nhau như thế này. Roger từ phòng ăn đi ra. Bác lên cầu thang và thấy cả bốn người đàn ông đều bước vào trong phòng. Bác nghe tiếng họ quay dòng chìa khóa, khóa chặt cửa lại và tiếng đẩy bốn chiếc ghế vào cạnh cửa. Bác hài lòng gật đầu. Đúng là phải làm như vậy rồi. Bác quay về phòng ăn, nhưng bác muốn chuẩn bị chú đáo cho ngày mai. Bác đưa mắt nhìn giữa bàn, trên khay thủy tinh, vẫn còn bảy quân cờ hình người da đen đứng. Có lẽ đêm hôm nay Hắn không làm cái trò quỷ quái này nữa đâu Bác đi qua căn phòng Và lấy chìa khóa Khóa kho thực phẩm lại Sau đó bác đến bên cánh cửa vào phòng khách Bác đóng cửa lại, khóa cửa Cất chùm chìa khóa vào túi áo Sau đó bác tắt đèn Và vội vã vào phòng ngủ mới của mình Trong phòng bác Chỉ có một chỗ có thể nắp được Đó là cái tủ lớn đựng quần áo Bác Roger mở tủ ra nhòm nhòm cẩn thận Sau đó khóa cửa Và đẩy cái ghế ra chăn cửa Bác kể quần áo lên giường nằm Đêm nay chắc không có trò ma thuật Chết người của các quân cờ da đen Bác lẩm bẩm Philip làm bác có thói quen Dậy cùng với Bình Minh Buổi sáng hôm nay anh cũng tính dậy đúng lúc mặt trời mọc Anh chống cùi tay lên Nghiêng người lắng nghe tiếng gió thổi Ngoài trời gió vẫn mạnh nhưng mưa đã ngừng rơi 8 giờ sáng gió có vẻ mạnh hơn Nhưng làm bác không còn nghe thấy nữa Anh lại ngủ tiếp đi 10 giờ rưỡi anh ngồi dậy và nhìn đồng hồ sau đó anh dí đồng hồ lên tay Nghe xem đồng hồ còn chạy hay đã chết Nét mặt anh lộ rõ bé ngạc nhiên Với nụ cười của con chó sói Bởi hạm răng nhọn hoắt trắng lóa nhè ra Anh nói nhỏ Chẳng lẽ bây giờ đã muộn thế này sao Năm phút sau Anh ra gõ cửa phòng Lore Có tiếng mở khóa cửa là bác vừa dễ hỏi Cậu đến ngủ tới tầng 12 giờ trưa Có điều gì đó bất thường ở đây Ừ, um, có cái chuyện gì vậy Cô không biết là họ đã sẵn sàng ăn tháng chưa Hay là hôm nay bác Roger sẽ mang nước trà đến tận giường Cậu xem thử đồng hồ của cậu mấy giờ rồi Loren quá nhìn đồng hồ để cạnh giường rồi nói 10h35 phút rồi Mình cũng không ngờ là mình ngủ ngon như vậy Vậy bác Roger đâu rồi Thế đây, chính tôi cũng chẳng biết bác ta ở đâu Anh, anh hiểu chuyện này ra sao có thể roger lại biến mất rồi. bác ta chẳng có trong phòng, cũng chẳng thấy ở đâu. thậm chí bác ấy còn chưa đung nước pha trà nữa. bếp cũng chưa nhóm lửa. ba gã xuống đi ngọc chân. hay là ở đâu đó ngoài đảo. anh đợi tôi một chút, tôi mặc quần áo rồi chúng ta đi tìm. có thể những người khác biết trước ta rồi đó. lâm bác cực đầu. họ đi qua một loạt các phòng ngủ và gõ cửa. bác sĩ armstrong đã dậy, mặc quần áo chỉnh tề. thẩm phán waverly còn ngủ, cần đến thức ông ta dậy. vera đã mặc trang phục chỉnh tề. còn phòng ba emily brand thì hình như chẳng có người. Tất cả đi khắp dãy nhà Phòng của Roger đúng như lời lâm bác nói Không có ai Nhưng trong giường thì biết đêm qua bác ta còn ngủ ở đó Bàn kẻ đánh răng, giao cạo râu, xà phòng vẫn còn ướt Như vậy bác ấy dậy và làm mọi việc bình thường trong phòng Về nói nhỏ cố gắng diễn đạt cho rỗi Thế các vị không nghĩ rằng bác ấy nắp ở đâu đó để rình chúng ta sao Ê em cứ bình tĩnh đã nào Đừng có quá lo lắng như vậy Chúng ta cùng đi với nhau cho đến khi tìm thấy bác ta kia mà Hay là bác ta ngoài đảo Lorey mặc quần áo nghiêm chỉnh nhưng chưa kịp cạo râu, anh lại gần họ và hỏi: "Bà Brand đâu nhỉ Điều này khá là khó ngờ đó." Tất cả cùng nhau xuống phòng khách. Vào lúc đó, bà Brand từ ngoài cửa bước vào. Mình thì khóa ao mưa, bà nói. Ngoài biển sóng vẫn to lắm. Tôi cho rằng hôm nay thuyền cũng không thể ra khơi. Và ra ngoài có một mình à, bà Brand? Bà không sợ gặp thằng điên nó giết bà ư? cứ bình tĩnh, Lore. Tôi đi ra nhưng rất cảnh giác, mắt mở to. Lore lẩm bẩm câu gì đó trong họng rồi nói, bà không tình cờ nhìn thấy Roger? Roger, không. Sáng nay tôi chưa nhìn thấy bác ấy. Nhưng có chuyện gì vậy? Tạm phán đã cạo râu, mặc quần áo đàng hoàng, mồm ngậm tẩu đi xuống cầu thang và bước tới mở cửa phòng ăn. Ông nói, phòng ăn đã bày biện sẵn sàng rồi. Bác gái đã chuẩn bị từ tối hôm qua đi Họ bước vào phòng ăn và ngân ấy người đưa mắt kiểm tra từng thứ một Bộ dao đĩa vẫn để bên từng chiếc đĩa Những chiếc thị cà phê đã được sắp sẵn Bên những chiếc tách Bỗng vera ra lập bập hốt hoảng Níu lấy ông thẩm phán Những ngón tay của cô bấu chặt và bóp tay Khiến ông thẩm phán già rên lên vì đau Mọi người, mọi người nhìn kìa Những quân hình quân cờ hình người da đen Ở giữa bàn chiếc khay thủy tinh Chỉ còn, còn 6 quân cờ thôi Mọi người cũng nhanh chóng nhìn thấy Ở cuối sân có một nhà bếp nhỏ Ở đó xếp đầy những thanh củi trẻ sẵn Dùng để nhóm bếp Một cái rìu nhỏ còn cấm chặt vào thanh củi Một cái rìu khác to nặng hơn Đừng ở sau cánh cửa Trên sóng rìu còn có những vệt máu màu nâu Chắc chắn đó là vật dùng để đánh vào gáy Roger Gây nên một vết thương sâu Dẫn đến cái chết của Roger Hoàn toàn rõ ràng kẻ sát nhân đã lén vào đằng sau Roger Lén nhấc cái rìu lên Và khi Roger cúi xuống hắn nện một cú đầu roger Lore cầm chiếc rượu lên, chăm chú ngắm nghía. Thẩm phán nói "Cô cần phải có một người có sức khỏe Mới hành động được hay không, ông bác sĩ Chỉ cần một người đàn bà cũng làm được việc này Nếu có chủ tâm Bác sĩ nhăn nhó trả lời Đưa mắt nhìn ra xung quanh ra, và bà Emily đã vào trong bếp Một cô gái lại càng dễ hành động hơn Nhất là cô gái đó có chê thể thao. Bà Brent có thể chất yêu hơn Nhưng những người đàn bà dẻo dai, kiên nhẫn Thì lại có những lúc khỏe đột xuất Và ông đừng quên rằng những cái điên rồ từng có sức hơn người tam phán gật đầu và suy nghĩ Loret quỳ trên đất thở dài nói Trên rượu không có để lại dấu tay Hắn đã bổ vào gáy Roger bằng rượu Đột nhiên có tiếng cười phá lên Mọi người giật mình quay lại Vera Layton đứng ở giữa sân Cô cười phá lên giọng vang ghê rận Toàn thân rủ rượi vì cười Trên đảo này có những con ông độc không? Các vị hãy nói đi Có thể lấy mật ở đây được không? Mọi người bị bất ngờ nên đều gắn người ra Cô gái tỉnh táo, thằng thắng kia, có ánh mắt như ánh mắt người điên Vẫn bằng giọng nói ghê rợn, không bình thường Cô nói tiếp Các chị nhìn cái gì hả? Cái gì tưởng tôi điên rồi Tôi vừa hỏi một câu hỏi có thể hiểu được đấy chứ Những con ông, các tổ ông, những con ông đọc là cái gì các chị có hiểu không? Các chị không nhớ tới bài về ngu ngốc trên kia hơn Đúng, nó treo ở tất cả các phòng Đó, các chị xem có phải vô cớ đâu Chúng ta sẽ hiểu ngay ra vấn đề nếu chúng ta có suy nghĩ Bảy tên bộ củi làm chi? Rồi dòng sơ đó là gì? Tôi còn nhớ như in trong ốc đây, các vị nghe nhé. Sáu đem tổ ông ra nghiền. Đấy, vì thế mà tôi hỏi, trên đảo này có tổ ông hay không? Các vị không thấy khoái trí sao? Ôi, không phải là sự giải trí đáng quyền rủa hay sao? Cô lại tiếp tục cười. Bác sĩ Armstrong bước đến bên cô, bất tình lình tác vào mặt cô. Về ra thở hổn hỉnh, tay ôm lấy mặt. Cô nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Một phút bất động, sau đó cô nói. Cảm ơn ông, tôi thấy tốt hơn rồi. Dòng cô lại bình thản Và cô trở về sát thái điềm tĩnh thường ngày Của một cô giáo dạy thể dục Cô chạy qua sân vào trong bếp Chị Brian và em vào chuẩn bị bữa sáng đi Các anh có thể mang vào cho em một ít củi Để em nhóm lọ được không Trên má cô vẫn còn hằn vệt Năm ngón tay của bác sĩ Khi cô đã khuất dạng trong bếp Loret nói Ông hành động đúng rồi bác sĩ à Tôi bắt buộc phải làm thế Chúng ta đang rơi vào nỗi nguy hiểm Tình thế sẽ còn kinh khủng hơn nếu như chúng ta không còn tin vào ai nữa Đó không phải là một dạng của loạn thần kinh chứ Không phải Cô ấy khỏe mạnh, tỉnh táo Có điều sự việc này khiến cô bị sốc Ai mà chẳng có lúc bị thế Roger nằm phủ phục đè lên một đống củi đã trẻ Họ thu dọn và mang củi vào bếp cho hai người đàn bà Vera và bà Bren đang khẩn trương nấu nướng Bà Bren nhóm nhắm bếp Còn Vera đang khó nhọc thái miếng da dày của tảng thịt hung khói Bà Bren nói Chúng tôi cảm ơn các cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nhanh. Khoảng nửa giờ nữa, chúng ta sẽ ăn sáng, nước sôi ngay bây giờ. Bloré vốn là thanh tra cũ của sở cảnh sát, nói nhỏ nhưng nghiêm nghị với Lombard. Anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Cậu lại tìm thấy một sự kiện kinh khủng như gì? Bloré, thanh tra cảnh sát cũ, một con người nghiêm túc, thoáng trong đầu một ý nghĩ, anh nói vẻ quan trọng. Có một vụ án xảy ra ở Đức Mỹ, hai vợ chồng già bị giết mà cũng bị bổ bằng rượu. Cũng vào buổi sáng, trong nhà chỉ có cô con gái của họ và một người hầu. Người ta đã chứng minh rằng người hầu không thể làm việc đó được. Còn cô con gái của ông bà già lại là một cô gái quá lứa, không chồng và rất đáng kính trọng. Thế mà bất ngờ, người ta phát hiện ra chính cô con gái đã giết bố mẹ mình. Sự phát hiện hết sức bất ngờ này, nhưng cũng không thể xử được. Cái chuyện đó thoáng qua trong óc tôi khi tôi nhìn thấy cái rượu giấy máu, rồi khi tôi bước vào bếp, tôi lại nhìn thấy cô gái. Cô đang bình tĩnh và lạnh lùng làm bếp. Một sự nghi ngờ bằng linh cảm, cô ấy lại bị loạn trí nhanh chóng lúc đó. Tất cả cứ như là tự nhiên. Đó là một cái gì mà con người không thể lường trước được. Đúng không là bác? Cũng có thể. Còn người đàn ba kia, bà ta cẩn thận choàn vào người cái tập dày. Hình như là tập về của bà Roger quá cô ấy. Rồi lại lặp lại câu. Chỉ nửa tiếng nữa là xong bữa ăn sáng con Roger. Theo tôi bà ấy cũng điên rồi. Rất nhiều bà già độc thân điên kiểu đó Tôi cũng không cho rằng bà ta bắt buộc phải giết nhiều người Nhưng bà ta chỉ không ý thức được là mình đã giết người vậy thôi Rất đáng tiếc hình như chuyện lại xảy ra theo chiều hướng đó Bà ta ngoan đạo, bà ta tin rằng chỉ là công cụ trong tay đức chúa Sai bảo gì thì bà ta làm nấy Và chúa của bà ta là sự điên rồ Bà ta luôn luôn ngồi trong phòng đọc kinh thánh Đó không phải là bằng chứng Mà chỉ là cậu phân tích từ suy nghĩ của mình thôi Lore Rồi bà ta lại còn đi ra ngoài mặc áo mưa Và bảo rằng đi xem biển nữa Chung giết Roger khi bắt ta đang trẻ củi Và sau đó bổ vào đầu bắt ta chết ngay Như vậy nếu bà Brand mà làm việc đó Thì bà ta không cần phải dạo chơi ngoài trời hàng giờ đồng hồ sau khi giết người Theo tôi kẻ giết Roger Chính là người mà lúc chúng ta gọi Còn đang nằm trên giường kia kìa Anh chẳng hiểu cái gì cả làm bác à. Nếu như bà Brand mà vô tội Thì bà ta phải sợ đi dạo chơi một mình Bà ta chỉ dám đi nếu như bà ta không sợ một cái gì hết Hay nói cách khác, bà ta chính là kẻ giết người Suy luận của cậu không tội Tôi không nghĩ ra điều đó đâu <cười> Tôi rất vui lòng vì cậu không nghi tôi đó Đầu tiên thì tôi cũng phải nghi anh với khẩu xung quanh Và lời nói dối ở buổi ban đầu Nhưng sau đó tôi sực tỉnh ra rằng những hành động giết người kia đều rất tinh vi, kín đáo chứ không lộ liễu để cho ai thấy được Tôi cũng hy vọng rằng anh không nghi ngờ gì tôi đấy chứ Có thể là tôi nhầm Nhưng mà theo cảm giác của tôi và cậu Thì cậu không đủ trí tưởng tượng và khôn khéo để làm được những việc trên Tôi chỉ có thể nói nếu như cậu là cái giết người Thì cậu đúng là một diễn viên cực kỳ Cậu đã lấy mũ của tôi ngay trước mắt tôi mà tôi không biết Nào, bây giờ chỉ có hai ta và lò Cậu hãy thề với mặt trời và thề trước cái chết sắp tới của chúng ta Và trả lời tôi đi Kết tội cậu ở trong đĩa kia là có thật hay giả dối ừ. Anh cũng biết đấy có nhiều việc chúng ta không biết đến Sự thật thì, Lander chắc chắn vô tội. Các băng cướp bị đánh tả tơi và trốn chạy, chỉ bắt được có hắn. Vì thế chúng tôi bắt buộc phải kết tội hắn. Đấy, anh nghĩ xem, tôi cũng chẳng thấu lộ điều này nếu như... Nếu như còn có ai đó ngoài chúng ta nghe được chứ gì. Chỉ còn có hai ta ở đây thôi, tôi hy vọng chúng ta sẽ rút ra được một điều gì đó có lợi cho ta. Chẳng thế nào có lợi được đâu, lẽ ra tôi phải xứng đáng được hưởng danh quan. Nhưng rất tiếc, cái băng cướp đó đã tàn rãi nhanh chóng. Và tất cả những ai tham dự vụ này đều đã được thân chức. Còn riêng Lander thì bị kết án tụi chung thân Và chết trong nhà ngục Tôi thì làm sao mà biết được rằng hắn sẽ chết <cười> Như vậy là hổng hiu rồi Ai hổng hiu? Tôi á Không, số phận hắn mà thôi Cả cái số phận của cậu nữa Cậu đã làm một việc mà rồi chính cậu sẽ chết ngập trong đó Tôi Anh tin rằng tôi sẽ bị chung số phận với Roger và ba người kia hả? Không, tôi biết giữ mình thận trọng Anh cứ tin là như vậy đi Này Cậu có nghĩ rằng tôi có cái may mắn là không đón chờ cái chết không? Nếu tôi bị chết đi, còn ai lĩnh tiền thù lao cho tôi nữa? Là bác, anh nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là cậu khó mà thoát khỏi số phận rủi ro. Anh nói cái khỉ gì vậy? Bởi cậu rất thiếu độ lãng mạn, cậu chỉ chăm chú vào mục đích của cậu. Vì thế, cậu làm sao hiểu được cái trò giết người lãng mạn và độc ác này của ngài Owen? Hắn ta sẽ bắt ai đó phải chết một khi hắn ta muốn. Bộ, vậy thì số phận anh khá hơn hả? Nét mặt Lâm Bác bỗng trở nên cứng rắn, nguy hiểm. Anh nói, tôi có đầu óc lãng mạn. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp gây cấn mà tôi còn thoát được. Tôi hy vọng... Không, tôi xin nói chắc chắn rằng tôi hy vọng lần này tôi cũng sẽ thoát. Những quả trứng được đập vào chảo mỡ đang reo lách tách một cách vui vẻ. Vera vừa nướng bánh mì vừa nghỉ ngơi. Vì sao mình lại làm loạn trí thế? Một sai lầm đáng buồn cười. Mình phải thật bình tĩnh cô gái nhỏ à Cô luôn luôn tự hào rằng Cô có lòng tự tin và bình tĩnh Cô về ra đã hành động rất đáng kinh ngạc Cô không sợ hy sinh bản thân mình Ngay lập tức cô đã bơi theo siro Vì sao mình lại nghĩ đến chuyện ấy bây giờ Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi Rất lâu rồi Cậu bé siro đang chìm trong một tảng đá nhô lên Cô cảm thấy đã chạm vào một dòng nước ngầm Và nó cuốn sô cô ra Cô đã để mặt cho dòng nước cuốn đi Cô đã lặng lẽ giật lộn, bắt đầu nghẹt thở trong nước Thì chiếc thuyền đã tới kịp Mọi người đã khen ngợi sự dũng cảm của cô Chỉ có Hugo là không Hugo chỉ nhìn Lại chúa, cô luôn cảm thấy đau lòng Mỗi khi nhớ đến Hugo Anh ấy đang ở đâu, anh ấy làm gì Anh ấy có người yêu chưa Hay là đã cưới vợ Bà Bren nói với Vera Vera, bệnh cháy kìa Ôi, chị Bren ơi, em đoạn quá bà pren lấy quả trứng cuối cùng ra khỏi chảo mỡ đang sôi sèo sèo vera lại cho lát bánh mì khác vào lửa để sấy bỗng cô bất ngờ nói kì cũng đáng kinh ngạc đấy vì sao chị lại có thể bình thản đến như vậy hả chị pren bà pren ním chặt môi sau đó mới nói tôi đã được nuôi dạy từ nhỏ là không bao giờ để cho mình bất bình tĩnh và không được hoảng sợ kinh hồn dù trong bất kỳ tình huống nào từ nhỏ bà ta đã bị trấn áp giằng ép nhiều điều này cũng có thể giải thích được tất cả Chị không sợ thật ư Hay là ai chết Chị cũng chẳng cần biết đến Chết ư Tiếng chết đó vang lên bên tay bà Brent Làm cho bà ta có cảm giác như bị dội một cáo nước nóng Chết, bà không thể chết được Có thể nhiều người sẽ phải chết Đúng vậy Nhưng bà, Emily Brent thì không Cô gái trẻ này mới ngu ngốc làm sao Tất nhiên là bà Brent cũng không sợ Những người mang dòng họ Brent không hề biết run sợ Trong dòng họ bà Tất cả những người đàn ông đều là lính Họ đối mặt với cái chết mà không hề sợ hãi Họ sống trong thẳng thắng, trung thực như bà Emily Brent cũng đã sống thẳng thắng Không bao giờ bà làm việc gì để phải xấu hổ Tất nhiên bà sẽ không chết Đức Chúa bảo trọng các con của Chúa Bạn không sợ bóng tối kinh hoàng Mặt trời sẽ chiếu sáng Và bây giờ đã là ban ngày Không có gì đáng sợ cả Không có ai sống để rời khỏi đảo Ai đã nói câu này vậy? À, tất nhiên, người nói là tướng Má thế Người đã lấy cuộc cháu gái họ Elsie Mufferson làm vợ Ông ta đã không coi cái chết là gì Thậm chí ông ta đang nghĩ như một người điên Cũng có những người không quan tâm gì đến cái chết Nhưng cuối cùng thì họ cũng ném cuộc sống của họ đi Ôi Beatrice Taylor Đêm hôm qua bà đã mơ thấy cô ta Trong giấc mơ bà thấy cô gái đó áp khuôn mặt vào cửa kính Và bán sinh bà hãy cho cô vào nhà Emily Brand lúc đó đã không thể cho phép cô ta vào Bởi vì nếu bà cho cô gái này vào Thì chắc chắn đã xảy ra một việc khủng khiếp lắm rồi Bà Brand sực tỉnh Bà ngạc nhiên nhìn Vera Và nói giọng tươi tỉnh Xong tất cả rồi chứ Nào chúng ta mang các thứ lên phòng ăn đi Một bữa ăn sáng thật khác thường Tất cả mọi người đều cư xử với nhau thật thật sự Chị rót cho em một chút cà phê chị Brand Cô có muốn ăn một miếng thịt ướp không Ông ăn thêm một lát mì nướng nhé Sáu con người năm giải bề ngoài vẫn bình tĩnh và bình thường Nhưng bên trong, họ suy nghĩ mỗi người mỗi khác Ý nghĩ của họ lung tung như con sắp bị nhốt trong lòng Có thể thành công được chăng? Mình rất tò mò Nhưng cũng cần phải thử nếu như còn thời gian Lạy chúa nếu như còn đủ thời gian Người này là một cái đạo giáo điên rồ Ôi cứ nhìn người ấy hà khắc đi Nhưng mình cũng không chắc lắp vào điều đó Hay là mình nhầm Điên rồ hoàn toàn là sự điên rồ ta cũng một kẻ điên Một cuộn len biến mất Và tấm tấm ni lông lộ màu đỏ đó. Không thể hiểu nổi Không thể hiểu nổi Cây đồ giờ hơi ấy Nó tin tất cả những lời mình nói Cũng chẳng khó khăn gì như thế cũng cần phải thận trọng hơn Rất thận trọng mới được Có 6 quân cờ hình da đen Chỉ có 6 Đến đêm hôm nay Liệu còn mấy đây Còn sáu quả trứng rán nữa Có bị đau say không Ngài có muốn xem một chút bất quả hay không Cảm ơn Tôi muốn ăn thêm một lát bánh mì Cắt hộ tôi nha Sáu người ngồi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra Bữa ăn sáng đã xong Thẩm phán hắn giọng nói như ra lệnh Theo tôi, chúng ta cần phải hợp nhau lại Để bàn về sự việc sáng sớm hôm nay Nửa giờ nữa Chúng ta tập trung trong học khách, được không? Tất cả mọi người đều rì rầm lẩm bẩm gì đó trong miệng như là đồng ý Về ra đứng lên và bắt đầu thu dọn đĩa Tách chén, cô nói Để tôi đi rửa chén đĩa Chúng tôi sẽ giúp em bưng xuống bếp Cảm ơn anh Bà Emily đứng lên Nhưng lại ngồi sụp ngay xuống ghế Ôi trời Có gì vậy bà Brent Hãy tha lỗi cho tôi Tôi định đứng lên giúp đỡ Vera Nhưng không hiểu sao tôi lại hơi chóng mặt Bà chống mặt hư Không sao đâu Có lẽ là vì cảnh tường hai hùng sáng nay Tôi cho bà uống thuốc nha Không cần không cần đâu Bà buộc nói không kìm được Tất cả mọi người đều rùng mình Mặt bác sĩ Armstrong tối sầm lại Cương mặt bà Bren tắt lên vẻ nghi ngờ thản thốt sợ hãi Bác sĩ lạnh nhạt nói Tùy bà, bà Bren, Tôi không hay uống thuốc Tôi không uống thuốc Tốt nhất các vị hãy để cho tôi ngồi đây một chút yên tĩnh Rồi tôi sẽ hết chống mặt mà thôi Mọi người lau bàn xếp ghế Lò nói với Vera Tôi cũng biết làm nội trợ đấy Tôi sẽ giúp cô Cảm ơn anh Bà Emily Bren ngồi lên một mình trong phòng ăn Toàn tiên Bà còn nghe thấy tiếng rì rầm chuyện trò của cánh thanh niên từ dưới bếp vọng lên. Cơn chống mặt đã qua đi, nhưng bây giờ bà cảm thấy buồn ngủ. Bà có thể ngủ ngay lập tức. Có tiếng gì vo ve bên tay thế nhỉ? Hay là trong phòng có con gì đó? Tiếng vo ve này y như là tiếng ong bay vậy. Phút tiếp theo, bà cũng nhìn thấy một con ong. Nó đang vo ve hút vào tấm kính cửa sổ. Sáng nay, Vera nói gì về những con ong ấy? Về những con ong và mật ong. Bà Bren rất thích ăn mật, Bước chân dính mật ong À, nó thấm qua một túi lụa ni lông Cộm cộp, cộm cộp, cộm cộp Có ai đó ở trong phòng Bước chân đậm nước Phải chăng là Beatrice Taylor Đi từ dưới lòng sông lên Chỉ cần bà quay đầu lại là bà đã có thể nhìn thấy Nhưng bà không thể quay đầu nổi Giá mà có thể kêu cứu được nhỉ Nhưng không thể kêu nổi Như là chẳng có ai ở trong nhà Chỉ có một mình bà mà thôi Bà nghe thấy tiếng chân đến sau lưng bà Những bước chân rón rén, nhẹ nhàng Y như bước chân của cô gái chết ngạt dưới nước Bà người thấy hơi nước ẩm ướt, nặng mùi Con ông vẫn tiếp tục vo ve trên cửa kính Và bà cảm thấy nó chọc vòi vào bà Con ông đã chọc vòi vào cổ bà Trong phòng khách, mọi người đã ngồi đông đủ Chỉ chờ có bà Evelyn Brand. Tôi đi gọi bà ta nhé Hãy cứ chờ một chút đi Về ra ngồi lại Tất cả đôi dùng mắt nhìn Blorent Anh nói Mọi người chú ý xem, theo tôi không cần tìm đâu xa Thủ phạm các vụ giết người đang ngồi trong phòng ăn ấy Tôi thề rằng chính là bà ta, kẻ mà chúng ta đã tìm thấy Cậu dựa vào đâu mà nói gì? Bà ta là một kẻ đạo giáo điên rồ Thể theo ý kiến ông thì thế nào, ông bác sĩ? Cũng có thể Tôi không thể bác bỏ lời cậu được Nhưng chúng ta chưa có bằng chứng Lúc ở trong bếp với tôi để nấu bữa sáng ấy Thái độ của bà ấy cũng lạ lắm Cơ mà ánh mắt bà ta... Không thể dựa trên những dân chứng đó mà kết tội bà ta được Tất cả chúng ta phải xem xét lại Cũng có đấy Bà ta là người độc nhất mà sau khi nghe lời kết tội lại không thanh minh Hay thú nhận điều gì Vì sao vậy? Bởi vì bà ta chẳng có gì để nói Cũng không hoàn toàn như vậy Sau này bà ta có kể cho tôi tất cả rồi Bà ta kể gì hả cô Vera? Thẩm phán hỏi Vera nói lại lời bà Brain lúc trước ừ, Hoàn toàn bất ngờ Tôi tin vào tất cả những điều cô ấy kể Thế cô có thấy bà ta bị dày vò vì tội lỗi hay không Hoặc là lương tâm bà ta có hối hận Vì đã làm thiệt mạng một con người hay không Hình như là không Bà ta hoàn toàn không có cảm giác ấy Đúng là một mụ già đạo đức giả Và có trái tim băng giá như là một sự đố kỵ ghen ghét Chỉ còn 5 phút nữa là đến 11 giờ trưa Theo tôi cần phải gọi bà Brent vào đây để họp cho ra lẽ. Cần phải bắt buộc bà ta sang đây đó chứ Không cần phải thế, chúng ta chỉ mới đi bước đầu vào giai đoạn nghi ngờ Tôi yêu cầu bác sĩ Armstrong phải chú ý đến bà ta Xem bà ta chối cãi ra sao nha Nào, chúng ta hãy sang phòng ăn Họ nhìn thấy bà Brent vẫn ngồi trong ghế Như khi họ ra khỏi phòng Bà ta ngồi bất động, không hề nghe thấy tiếng chân mọi người đang bước đến sau lưng bà Nhưng mọi người nhìn thấy mặt bà Ở khóe môi rỉ ra một vệt bóng Và môi tím đen, đôi mắt mở trừng trừng hoảng sợ Ôi lại chúa tôi, bà ta đã chết Thế là bà ấy đã thoát khỏi sự nghi dấn của chúng ta Dù rằng cũng khá buồn đây Bác sĩ Armstrong cúi xuống bên người đàn bà đã chết Ông ngửi miệng bà ta Kéo đầu bà ta ngửa lên dịch mắt xem con người. làm bác sốt ruột hỏi Vì sao bà ta chết bác sĩ Khi chúng ta để bà ấy ngồi lại một mình Bà ta có sao đâu Bác sĩ bọn chú ý đến hai chấm đỏ bên phải cổ của bà Brent Sau đó ông nói Đây là dây tim Nhìn kìa Một con ông Một con ông nhỏ, các vị có nhớ buổi sáng tôi nói gì không? Nhưng không phải là con ông đã đốt bãi Cô vết tay ấn sơ ranh tim Thì hắn đã tìm chất gì vào người bãi Một chất gì đó như cyanure, có lẽ lại là calisianure Hắn sử dụng chất giống như đã sử dụng cho Anthony Marston tối hôm trước Sau khi chất thuốc đó vào người sẽ gây ngạc thở ngay lập tức Vậy còn con ông, chẳng nhẽ con ông kia chỉ là sự tình cờ Không tình cờ đâu, đó là kẻ giết người của chúng ta muốn chứng minh cách giết theo Colin Lockett Giết người như một trò chơi, hắn đã cố gắng làm theo trình tư của bài trè rồi đấy Giờ đây, lâm bác thấy bắt đầu căng thẳng Từ khi xảy ra các vụ giết người liên tiếp, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo và dũng cảm Bất chấp mọi nguy hiểm đe dọa Thế mà giờ đây, anh cũng rít lên như người bị thần kinh Đúng là điên thật, hoàn toàn điên rồi, tất cả chúng ta đều điên rồi Chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ tiệm tội. Mà ai là người luôn có thì tìm bên mình? Ai mang nó vào ngôi nhà này? Bác sĩ Armstrong đứng thẳng dậy, nói giọng không mấy tin tưởng lạc quan. Là tôi mang đi đây. Ca bốn cặp mắt đổ dồn nhìn vào ông. Ánh mắt họ không giấu nổi vẻ nghi ngờ đối lập với ông. Ông nói với vẻ thanh minh. Dĩ nhiên là đi đâu tôi cũng phải mang theo. Vì đó là dụng cụ tối thiểu của bác sĩ. Đó đúng là sự thật. Thế ông có thể cho chúng tôi biết ông để bộ đồ tim ấy ở đâu không bác sĩ? Ở trong phòng tôi, trong vali. Thôi được, chúng ta hãy nhìn tận mắt việc này. Cả năm người im lặng đi lên tầng trên. Cái vali của bác sĩ để trên sàn bị mở tung. Trong vali không còn hợp đồ tim nữa. Có kẻ nào đã lấy đi rồi? Trong phòng mọi người căm lặng. Bác sĩ đứng dựa lưng vào cửa sổ. bốn cặp mắt nhìn như dán vào ông. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, tâm tối và cái tội... Bác sĩ Armstrong nhìn Vera vẻ bất lực, ông nhắc lại một cách yếu ớt: "Tôi đã nói là có người ăn cắp đồ dùng của tôi." Blare đưa mắt nhìn sang lâm bát đầy ngụy ý. Thẩm phán nói: "Chỉ có năm chúng ta ở trong phòng này, trong năm người phải có một kẻ giết người. Như vậy chúng ta đã ở vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ chúng ta cần phải chứng minh, lọc được ra bốn người vô tội. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem, ông đã mang theo những loại thuốc gì?" Tôi có một hộp thuốc nhỏ, đây, cái gì có thể nhìn Trong đó có một ít thuốc ngủ, thuốc tay, thuốc cảm aspirin, một gói thuốc bromide muối natri bicarbonate, có các loại khác thì không có Cyanur thì lại càng không có Tôi cũng có dạy dĩ thuốc ngủ Mà tôi tin rằng thuốc ngủ cũng là một thứ có thể gây ra cái chết Nếu như ta cho ai đó uống nhiều một chút Còn Lombard, anh ấy lại có xung lục <cười> thế thì sao hả? Chẳng có gì đặc biệt cả Tôi chỉ muốn đưa ra một ý kiến là chúng ta hãy tập trung tất cả các thu của bác sĩ, thuốc của tôi và khẩu súng vào một chỗ để chắc chắn xem việc giết người này còn xảy ra được hay không. Nào, bây giờ, chúng ta hãy đi khám xét từng phòng một và xem hành lý của từng người. Tôi sẽ mất đi cân bằng nếu tôi phải nạp khẩu súng của tôi. Anh là một thanh niên trẻ khỏe và tinh thần vững dàng lắm bác à. Ngoài ra, thanh tra cảnh sát Loret cũng là một người cưỡng trắng. Tôi có không biết sự việc sẽ kết thúc ra sao nếu như hai vị đánh nhau, hụt hạt với nhau nếu như làm bác cậy có súng David hyp Lore thì tôi bác sĩ và Armstrong và Kakovera cũng sẽ đứng về phía Lore và chúng tôi sẽ giúp đỡ anh ta để là bác anh thấy chưa anh hãy quyết định đi để khỏi rơi vào tình thế cô độc. Lớp bác ngửa cổ lên cười hàm răng nhọn hoắt nghe ra anh quyết định. Tôi được rồi tôi đồng ý nếu như tất cả đều quyết định như vậy vậy anh để súng ở đâu tôi để trong ngăn kéo đầu giường được rồi. Tôi sẽ đi lấy Tốt hơn hết là chúng ta cùng đi Lên bắt mỉm cười nhắc lại về mỉa mai À sự nghi ngờ không tin cậy đấy Anh bước chân vội vã vào phòng Tiến lại gần tủ nhỏ đầu giường và mở ngăn kéo ra Bỗng anh thốt lên một câu chửi giận dữ Ngăn kéo trống rỗng Không có khẩu súng nào cả <cười> Bây giờ thì các vị có thể yên tâm về tôi được chưa Cả bốn người đàn ông đều cởi hết áo quần ngoài Để khám xét lẫn nhau Giờ khám xét phòng của nhau Họ tìm kỹ trong từng chiếc quần và áo Vera đứng đợi ngoài hành lang Họ tiếp tục theo phương án đó để lục soát các phòng khác Họ sang phòng bác sĩ, phòng thẩm phán và phòng của Loret Bốn người đàn ông từ phòng Lore ra đến gần Vera Thẩm phán gợi ý Tôi hy vọng rằng cô Vera đã hiểu vấn đề Và chúng tôi không thể loại cô ra khỏi diện nghi vấn Chúng ta cần phải tìm ra khẩu súng Cô hãy vào phòng và thay đồ hay mặc đồ bơi Vera gật đầu, thẩm phán nói tiếp Vậy cô vào phòng đi, thay quần áo rồi ra đây ngay Vera đi vào phòng, đóng cửa lại Một vài phút sau, cô đã xuất hiện trong chiếc áo bơi bằng mút bó chặt lấy thân hình Thẩm phán hài lòng gật đầu Cảm ơn cô, bây giờ cô làm ơn đứng ngoài cửa để chúng tôi vào phòng xem xét Vera bồn chồn để ngoài hành lang Trong khi bốn người đàn ông lục soát căn phòng Sau khi các đàn ông làm việc xong, cô trở vào thay quần áo rồi đi ra Bốn người đàn ông đứng đợi cô Vậy là chúng ta đã chứng minh được một điều gì đó Cả đam chúng ta đều không giữ bất cứ một thứ vũ khí giết người Hoặc một thứ thuốc nào gây nên chết chóc. Đó là kết quả của cuộc tìm kiếm hôm nay Bây giờ chúng ta sẽ đi cất thứ thuốc của tôi Qua bác sĩ vào một chỗ chắc chắn Có lẽ cất vào một cái hộp nào đó để trong kho bếp Cái hộp vẫn để cất bát đĩa giao nĩa bằng bạc được chưa? Có điều ai sẽ giữ chìa khóa đây? Ngài giữ cái gì, gì nữa? Tẩm phán không trả lời câu hỏi đó Họ đi xuống bếp, tất cả 5 người. Đúng là trong kho bếp có một cái hộp dùng để đựng các dụng cụ nấu bếp, đồ ăn bằng bạc. Họ đặt tất cả các loại thuốc ngủ, thuốc an thần vào đó và khóa hộp lại. Cho chiếc hộp vào kho, khóa kho lại. Sau đó tâm phán đưa chìa khóa hộp cho Lâm Bắc và đưa chìa khóa bếp cho Loret. Bây giờ, hai anh là những người khỏe nhất. Và người nọ sẽ không thể dễ dàng lấy được chìa khóa của người kia. Ba chúng tôi yếu ớt và không thể làm được việc đó. Còn việc phá kho hay phá hợp ra để lấy thì lại là một việc rất ẩm ý, gây tiếng động Một công việc có nhiều trở ngại, vì thế ít có khả năng kẻ giết người sẽ tìm cách lấy nó. Bây giờ còn một vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết được. Điều gì đã xảy ra với khẩu súng của Lombard? Theo tôi thì chủ của khẩu súng sẽ biết rõ hơn về điều đó chứ. Mặt Philip Lombard đột nhiên trắng nhợt, anh giận dưỡng nói. Cậu là một con chó giỡn hơi cậu là kẻ đáng nguyền rủa cậu không hiểu rằng người ta đang cấp khẩu súng của tôi rồi sao? Anh thấy khẩu súng lần cuối là vào lúc nào Tối hôm qua khi đi ngủ Tôi đã đặt khẩu súng vào ngăn kéo Có lẽ họ đã lấy súng của anh vào buổi sáng hôm nay Lúc chúng ta cuốn lên đi tìm Roger Hoặc là đúng lúc chúng ta tìm thấy xác của Roger Chắc chắn khẩu súng đã được Tôi giết người giấu đâu đó trong nhà này Chúng ta hãy lục soát đi Tôi không tin là bất cứ cuộc tìm kiếm nào cũng có kết quả Tôi giết người có thừa thời gian để giấu khẩu súng vào chỗ chắc chắn Chúng ta không thể tìm được đâu Khẩu súng ở đâu thì tôi không biết, nhưng tôi biết bộ ống tiêm ở đâu. Mọi người đi theo tôi đi. Anh ta mở cửa lớn, đi dọc ra ngoài nhà. Cách cửa sổ phòng ăn không xa, họ tìm thấy một bộ ống tiêm thật và bên cạnh đó là một quân cờ da đen đã bị ném vỡ, quân cờ thứ năm. Blore hai lòng nói. Chỉ có ở đây thôi. Sau khi tiêm thuốc cho bà Brent, tên giết người ấy đã mở cửa sổ và dứt các thứ này ra ngoài. Sau đó lấy một quân cờ thủy tinh ở dưới bàn ném ra. Trên ống tiêm không có dấu tay, hắn đã lao chùi rất cẩn thận. Được, bây giờ chúng ta đi tìm súng nào. Đi thôi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, luôn luôn có mặt cùng nhau. Đừng quên rằng nếu chúng ta đi lẻ loi thì đó là một cơ hội tốt cho kẻ giết người. Họ tìm cặn kẻ từ các kho đến tầng hầm nhưng vô ích, không thấy khẩu súng đâu cả.